Trương 76, tâm sự của Ngọc Đường đám người triển chiêu chạy tới cửa Nam Thành, thấy hai nhóm người đang giàn co ở đó, cửa thành bị tướng sĩ Thủ Thành ngăn lại, dân chúng muốn rời thành đều tránh sáng một góc rộng rãi khác. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện Trương Long Triệu Hổ mang theo nha dịch Khai Phong Phủ, hơn nữa binh lính Thủ Thành có hai mấy người, tất cả vây quanh đám người bắt cóc địch nương nương, về mặt nhân số, Khai Phong Phủ chiếu ưu thế tuyệt đối. Nhưng mà vị trí của bọn họ lại vô cùng bị động, vì tính mạng của địch nương nương nằm trong tay bọn chúng, bắt cóc địch nương nương là một nam một nữ, nam tử là một gã thanh niên, dán người khôi ngô, tay trái cầm đao, đặt trên cổ địch nương nương, cả người tẳng ra sát khí, có lẽ chính là tây hạ tướng quân hoác thiên báo kia, con nữ tử, cũng cầm trường kiếm trong tay, cảnh giác đứng ở một bên bảo vệ, địch thanh vừa thấy địch nương nương, liền muốn bước ra phía trước, tây thiên báo dùng thêm chút lực Kiếm phong vừa động, liền cứ vào cổ địch nương nương, dừng tay, địch thanh vạn phần lo lắng, nhưng cũng không biết làm sao, chỉ có thể dừng bước, đứng trước mặt bọn họ, nắm chặt hai đấm, hung hăng trừng mắt, hoác thiên báo, người cuối cùng muốn thế nào, hoác thiên báo nhìn địch thanh, cười cười nói, muốn như thế nào, toàn dựa vào một câu của địch nguyên rái, người, địch thanh trừng mắt như chuông đồng nhìn hoác thiên báo, nếu ánh mắt là đau, có thể giết người. Vậy hoác thiên báo sớm không biết đã bị địch thanh chém bao nhiêu nhát, địch nương nương khuôn mặt trắng bệt, nhưng hàm răng cắn chặt, lắc đầu với địch thanh, miệng giật giật nhưng không phát ra tiếng, địch thanh chỉ nhìn đã hiểu, nàng muốn nói, thanh nhi, không cần lo cho ta, nương nương, ta sao có thể có thể không quản tỷ chứ, địch thanh sao có thể, địch thanh yên lặng nhìn địch nương nương, cực kỳ bi ai mà bất đắc dĩ, tay buông bên người, bàn tay nắm chặt, gân xanh hiện ra. Khóe môi hoác thiên báo nhét lên, thả chúng ta đi, nếu không, hoác thiên báo túm lấy địch nương nương, đau trên tay lại xiết thêm vài phần, mắt thấy sắp cắt qua da đổ máu, chậm đã, địch thanh cùng triển chiêu đồng thời kinh hô ra tiếng, triển chiêu đi đến bên người địch thanh, khẽ gật đầu với hắn, sau đó nói với hoác thiên báo, chúng ta thả ngươi đi cũng được, nhưng ngươi nhất định phải cam đoan nương nương được an toàn, hoác thiên báo nhìn địch thanh, lại nhìn triển chiêu, cười nói, yên tâm. Địch nương nương là thượng khách của chúng ta, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi bà ta. Triển chiêu nhìn hoác thiên báo, dơ tay phải lên nhẹ nhàng ngăn lại, binh lính và nha dịch phía sau đều soạt một tiếng thu hồi vũ khí, thoái lui sang một bên, tạo ra một thông đạo đi ra ngoài thành. Hoác thiên báo mang theo địch nương nương, còn cả nữ tử kia, cẩn thận đi ra ngoài thành. Lúc đi qua bên cạnh địch thanh, ngừng lại nói một câu, rồi mới rời đi, lưỡi đau kia nhìn qua vô cùng sắc bén. Trước sau đều không rời khỏi cổ địch nương nương, mọi người không muốn kinh động tới hoác thiên báo, sợ địch nương nương có gì sơ xuất, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, hoác thiên báo sau khi rời khỏi cổng thành, lại lệnh cho triển chiêu đóng cổng thành lại, triển chiêu theo lời cho binh lính đóng cổng thành, cánh cửa lớn nặng nề chậm rãi chuyển động, dần dần khép lại, ngăn cách đám người hoác thiên báo ở bên ngoài, địch thanh câu mày, khẽ hiếp mắt, nhìn bóng địch nương nương biến mất sau cánh cửa, nương nương. Địch Thanh chắc chắn sẽ cứu Tỷ, trước đó, Tỷ nhớ bảo trọng, kêu lớn một tiếng, Địch Thanh vung trường bào, nhanh chóng xoay người chạy về hướng Khai Phong Phủ Nha, Trương Long Triệu Hổ đi đến bên cạnh Triển Chiêu, ôm quyền thi lễ, Triển Đại Nhân, Triển Đại Nhân, có cần thuộc Hà âm thầm đuổi theo không? Triển Chiêu lắc đầu, hướng đi của Hoác Thiên Báo chỉ có một, nếu muốn tìm tung tích bọn chúng không phải khó, vấn đề ở chỗ, chỉ cần Địch Nương Nương còn ở trong tay bọn chúng. Cho dù là khai phong phủ hay là địch thanh, đều bị bọn chúng khống chế, cho nên, mặc dù sẽ phải tìm bọn chúng, nhưng chưa nghĩ ra biện pháp thích hợp cứu được địch nương nương thì cũng vô dụng, không cần, về phủ bẩm báo đại nhân đã, vâng, đại nhân, Trương Long Triệu Hổ cùng trả lời, rồi theo triển chiêu vội vàng trở lại phủ Nha bên trong thư phòng của bao đại nhân ở phủ nha khai phong phủ có không ít người, bao đại nhân, công tôn sách, triển chiêu, địch thanh, tôn uy, khang bình. Còn có Trương Long Triệu Hổ, tám người cùng ở trong thư phòng không được lớn lắm, có chút chật chội công tôn tiên sinh, lập tức dùng bồ câu đưa tin báo cho tri phủ các huyện dọc theo đường tới nhạc môn quan, chú ý theo dõi hành tung đám người hoác thiên báo, nhưng không được hành động thiếu suy nghĩ, đã thảo kinh xà, chỉ cần báo tin lại là được, hết thảy đều đặt an nguy của địch nương nương lên hàng đầu, vâng, đại nhân, công tôn sách tuân lệnh, rời khỏi thư phòng, bao đại nhân dặn dò xong xuôi, liền đứng lên tới trước mặt địch thành địch nguyên xoái, bản phủ tiếng cung diện thánh, giải thích cho hoàng thượng việc này, nguyên xoái, mời, địch thanh nhìn cánh tay bao đại nhân, thi lễ với ông rồi nói, hiện giờ chứng cứ không đầy đủ, chân tướng còn chưa rõ ràng, địch mổ không tiện theo bao đại nhân tiến cung, nguyên xoái, bao đại nhân nhìn địch thanh, nói, từ lúc Hà Kim liên chết, cho tới lúc này địch nương nương bị bắt, trong đó có vô vàng quan hệ, Mà tất cả rõ ràng là một âm mưu lớn nhắm vào Nguyên soái tướng quân Tây Hạ kia, rõ ràng chính là muốn ngài từ bỏ triều đình, xối dục ngài hàng giặc, mời Nguyên Xoái theo bản phủ tiến cung, bản phủ tất nhiên sẽ đem mọi chuyện báo lại với Thánh Thượng, trả lại trong sạch cho Nguyên soái bao đại nhân, địch thanh nhìn bao đại nhân, ấy nấy thi lễ, xin thứ cho địch mổ không thể nghe theo, đại lý tự không cho địch mổ biện bạch, thẩm vấn một lần đã định án, đến nay địch mổ lòng còn sợ hãi. Nếu Hà Đại Nhân cùng bàn thái sư đòi bao đại nhân đem ra bằng chứng nhân chứng để lật lại bản án, chẳng những tốn thêm thời gian, mà hoác thiên báo đem địch nương nương chạy về Tây Hạ, oan tình của địch thanh càng khó có thể giải, tha ở ngoài này nghĩ cách cứu viện địch nương nương, đó lãng phí công sức. Chuyện này, nghe địch thanh nói, bao đại nhân cũng cảm thấy rối rắm, lúc này, bọn họ mặc dù có một chút chứng cứ trong tay, nhưng chỉ bằng đó không thể lật lại bản án của địch thanh, mà lúc này... Việc của địch nương nương như lửa xém lông mày, không thể không khiến người ta lo lắng, bao chuẩn xin hỏi, ý tướng quân muốn thế nào, địch thanh nhìn bao đại nhân, khẩn thiết nói, việc cứu địch nương nương rất cấp bách, xin bao đại nhân cho địch mổ rời đi, đợi cứu địch nương nương về rồi, địch mổ sẽ tới chịu án, theo luật pháp triều đình mà định tội, không một câu oán hận, giúp lời liền thi lễ, bao đại nhân nhìn địch thanh nhíu mày, nguyên rái, bản phủ phụ trách trị an ở Kinh Đô. Trước khi chân tướng rõ ràng, Nguyên soái vẫn đang mang tội, xin thứ cho bản phủ không thể để Nguyên soái tự mình rời đi, địch thanh tiến lên vài bước nói, bao đại nhân, địch mổ biết rõ bao đại nhân chấp pháp nghiêm minh, nhưng vì địch nương nương, địch mổ không đi không được, xin bao đại nhân thành toàn, dứt lời, lại thi lễ, bao đại nhân nhìn địch thanh, nhịn không được mà thở dài, nỗi khổ của địch thanh, nóng lòng của địch thanh, sao ông không biết, nhưng mà, bao đại nhân... Ngài biết rõ nguyên rái của chúng tôi bị oan ủng, ngài lại không giúp đỡ, sao xứng với hai chữ thanh thiên, tùy tùng tôn uy của địch thanh đúng lúc này lên tiếng, mới vừa rồi lúc địch thanh xuất hiện ở cửa nam, hắn cùng Khăn Bình sau khi biết được tin tức liền chạy tới đó tìm địch thanh, sau đó theo địch thanh trở về phủ nha khai phong hai người đều là quân nhân, tính tình nóng nảy, thẳng thắng, hiện thấy tướng quân nhà mình cầu người ta, lại không được, nhất thời xúc động, nói năng lỗ mãn Tôn Uy, không thể vô lễ với bao đại nhân, địch thanh vội răng dậy Tôn Uy, cũng tạ lỗi với bao đại nhân, bao đại nhân lắc đầu với địch thanh, sau đó nghiêm mặt, nhìn Tôn Uy lớn tiếng nói, trách nhiệm của bản phủ, khó lòng tuân mệnh, người đầu, vâng, lệnh ra một tiếng, triển chiêu, trương long triệu hổ tức khắc đợi mệnh, lập tức phong tỏa cửa lớn phủ nha khai phong phủ, nghiêm cấm địch thanh ra khỏi phủ, vâng, ba người cùng đáp rồi rời khỏi phòng. Đi phong tỏa cửa lớn, bao đại nhân nhìn địch thanh, rồi quay đầu không nói một lời rời khỏi thư phòng, bao đại nhân, bao đại nhân, tôn uy khang bình đuổi theo bao đại nhân ra ngoài, hiểu vân giúp công tôn sách thả bồ câu đưa tin, lúc theo ông trở lại thư phòng, nhìn thấy đám người bao đại nhân vội vàng rời đi, còn địch thanh một mình ở trong thư phòng chắp tay sau lưng nôn nóng đi đi lại lại, hai thuộc hạ của hắn ở cửa cũng nôn nóng bất an, xoa tay dậm chân, hỏi thăm mới biết nguyên nhân sự tình. Công tôn sách nghe xong, khẽ cười cười, đi ra phía trước, thi lễ với địch thanh, địch nguyên xoái, công tôn tiên sinh, địch thanh dừng lại trả lời, việc của địch nguyên xoái, công tôn sách dĩ nhiên hiểu được, công tôn sách cũng hiểu chỗ khó xử của bao đại nhân, càng biết rõ tâm ý của bao đại nhân, công tôn sách muốn nói lại thôi, có điều thế nào, địch thanh nhướng mi, chờ mong nhìn công tôn sách, biểu tình của công tôn sách khiến hắn thật sự cảm thấy có hy vọng. Công tôn sách tới gần thêm mấy bước tới bên cạnh địch thanh hạ giọng nói, khai phong phủ còn có cửa hôn, địch thanh nghe vậy nhãn tình sáng lên, đa tạ công tôn tiên sinh chỉ điểm, dứt lời, dẫn tôn uy cùng Khang Bình vội vàng rời đi, hiểu vân nhìn ý cười còn chưa kịp rút trên miệng công tôn sách, lấy làm kỳ quái, là ai nói bao đại nhân không biết tình lý, cổ hữu muốn chết, người đó thật là không có mắt nhìn, địch thanh đi rồi, khai phong phủ rơi vào tình trạng bận rộn chưa từng có. Ngày ấy địch thanh từ cửa hông khai phong phủ rời đi, nhanh chóng bị cấm quân phát hiện, địch thanh muốn ra khỏi thành, cấm quân muốn truy bắt địch thanh về Đại Lao, hai bên phát sinh xung đột, cuối cùng địch thanh tất nhiên thuận lợi rời khỏi, nhưng sự việc này, lại hại bao đại nhân bị đám người bàn cát dèm pha một trận, bên trong ngự thư phòng, trương nghiêu tả cùng bàn cát làm lớn chuyện, chỉ trích bao đại nhân làm việc thiên tư, may mà triệu trinh thông cảm cho mối quan hệ giữa bao đại nhân cùng địch nguyên xoái. Lại niệm tình địch nguyên xoái và địch nương nương tình như mẫu tử, vượt mục xong khỏi thành đều có nguyên nhân, liền đặc xá không trị tội bao đại nhân sơ sót, có điều, bao đại nhân ở trước mặt triệu trinh, còn có đám người trương nghiêu tả, lấy tính mạng bảo đảm, bảo đảm địch thanh sẽ không phản quốc, việc tìm chứng cứ giải oan cho địch thanh thật như lửa xém lông mày, mà theo tình hình trước mắt, không thể nghi ngờ các thu nương có tham gia vào vụ án này, mà nàng ta là nhân chứng vô cùng quan trọng. Chỉ cần tìm được nàng ta, chứng minh lúc đó nàng ta giả làm tân nương tử Hà Kim Liên, chứng minh âm mưu của Hoác Thiên Báo, oan tình của địch thanh có thể giải, bởi vậy mấy ngày liền, Khai Phong phủ xúc động toàn bộ nhân lực tìm kiếm các thu nương cùng sa thiên lý, bên trong phủ nhà vắng lặng, Hiểu Vân ngồi trước cửa sổ, một tay chống má, nhìn ra ngoài tới xuất thần, cả buổi không hề động đậy, cuối cùng tuôn ra một tiếng thở dài chán nản, ai, nha đầu, ngươi có chuyện gì vậy? Bạch Ngọc Đường cuối cùng không nhịn nổi mà mở miệng, đã nhiều ngày qua, mỗi ngày Hiểu Vân đều đưa cơm đưa thuốc cho hắn, lần nào cũng ngồi lại một hồi lâu, khiến hắn cảm thấy có chút vui vẻ, nhưng mà mỗi lần nàng tới đều bỏ hết mọi thứ xuống, rồi ngồi bên cửa sổ ngẩn người, còn thỉnh thoảng thở dài một tiếng, khiến hắn không hiểu chuyện gì xảy ra, Hiểu Vân chậm rãi quay người lại, nhìn Bạch Ngọc Đường, mấy ngày nay trong phủ thật lạnh lẽo, bọn họ đều ra ngoài. Ngay cả đường phu nhân cũng không thấy bóng, Hiểu Vân trước kia rất ít khi cảm thấy nhàm chán, giống như những nữ tử trong chốn khuê phòng, nhàm hạ vô sự cũng sẽ tìm được niềm vui để giết thời gian, nhưng từ lúc phát hiện tâm tư của mình với triển chiêu, Hiểu Vân thường xuyên nghĩ tới hắn, nhất là lúc này nàng vô cùng nhàm hạ, có rất nhiều thời gian để nhớ hắn, có điều lúc nhớ hắn mà không gặp được, thời gian trải qua càng khó khăn, càng nhàm chán, ba ngày qua, nàng vẫn chưa gặp triển chiêu. Cũng không biết hắn về quá muộn hay đi quá sớm, hay là hắn căn bản không trở về, tóm lại, tối hôm đó từ phòng hắn đi ra, nàng vẫn chưa hề nhìn thấy hắn, càng đừng nói là cùng nhau nói chuyện, chuyện tìm người không giúp được gì, nàng ngoại trừ ngồi ở đây nhìn cửa phòng triển chiêu, còn có thể làm gì nữa, Bạch Ngọc Đường nở nụ cười, thì ra nha đầu này đang buồn chán, bây giờ còn có ta nhìn mụi ngẫn người, đợi tới ngày mai, chỉ còn một mình mụi ngẫn người thôi. Hiểu vân nhớ mi nhìn hắn, huynh muốn đi đâu, sức khỏe tốt rồi, đương nhiên là phải đi làm việc, mùi cũng nói rồi, trong phủ nhà việc nhiều tới người ngã ngựa đổ, hiểu vân đi đến trước mặt Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, huynh xác định đã khỏe hẳn sao, Bạch Ngọc Đường gật đầu, được 7-8 phần rồi, nhanh như vậy, mới 3 ngày mà, có cần nghỉ ngơi thêm không, huynh đừng có cậy mạnh, nàng bị cảm mạo cũng phải một tuần mới khỏe, hắn trúng độc lợi hại như vậy. Bị thương nghiêm trọng như vậy, mới qua vài ngày đã khỏe rồi, triển chiêu lúc đó còn có 60 năm công lực của Mạnh Nhược Hư, sớm khỏe lại cũng không kỳ lạ, nhưng hắn làm gì có 60 năm công lực đó, Bạch Ngọc Đường cười nói, ta tự biết bản thân mình, muội yên tâm, nói xong, yên lặng nhìn Hiểu Vân, Hiểu Vân bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên, cười gượng vài tiếng, Huynh đã nói vậy, ta còn gì lo lắng nữa, có điều Huynh nhớ rõ vẫn phải uống đủ thuốc nhé. Phương thuốc của đường phu nhân, phải ba ngày nữa mới uống đủ, Bạch Ngọc Đường vẫn nhìn Hiểu Vân, gật đầu nói được, Mụi cứ để trong phòng, ta sẽ nhớ uống, à, Mụi sẽ dặn tiểu thúy đưa tới, đột nhiên Mụi nhớ ra có chút việc, đi trước nhé, dứt lời, Hiểu Vân vội vàng rời khỏi phòng Bạch Ngọc Đường, nàng sau lại cảm thấy hôm nay ánh mắt Bạch Ngọc Đường nhìn nàng có điểm là lạ, khiến nàng cảm thấy không được tự nhiên, nhìn bóng dáng Hiểu Vân thất kinh trốn đi, Bạch Ngọc Đường nở nụ cười. Nha đầu, chẳng lẽ muội thật sự một chút cũng không biết sao, tâm tư của ngũ ca. Chương 77, luyến ái là gì đêm đã khuya, trăng treo trên cao, mùa đông vào tháng chạp, sắp tới cuối năm, vần trăng cong cong tinh tế, giống như làng mi của Mỹ nữ. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện một bóng dáng cao lớn, chậm rãi khoác ánh trăng đi vào tiểu viện, đứng bên ngoài hành lang, lặng lặng đứng đối diện với cửa phòng, là ai từng nói thế này. Một ngày không gặp như cách ba thô, vậy bốn ngày không gặp, chẳng phải đã 12 năm trôi qua sao, đối diện với cửa phòng đóng chặt, triển chiêu không tự giác nở nụ cười, đã nhiều ngày bản thân đi sớm về muộn, có ngày còn không về phủ nhà, mỗi lúc sáng sớm ra cửa, nàng còn chưa dậy, mà lúc hắn trở về, nàng tất nhiên đã đi ngủ, luôn không thể chạm mặt, tuy rằng muốn nhìn nàng một chút, lại không muốn quấy nhiễu giấc mộng của nàng, vì thế... Cho dù không quản được hai chân mà đi tới nơi này, hắn cũng không gõ cửa, chỉ ở dưới mái hiên lặng lẽ đứng trong chốc lát, có điều nói cũng thật kỳ quái, cho dù chỉ đứng ở đây, yên lặng đối diện với cửa phòng, hai người cách một cánh cửa, hắn không nhìn thấy nàng, cũng không gặp được nàng, lại càng cảm thấy yên ổn mà ấm áp, mọi vất vả khó khăn và những chuyện không như ý ban ngày, đều tạm thời bị vứt ra khỏi đầu, thì ra, trong lòng có một người, lại tốt đẹp như vậy. Triển chiêu đứng ở ngoài cửa một lát, rồi xoay người rời đi, lặng lẽ đến, lại lặng lẽ đi, không để lại chút dấu vết nào, giống như hắn chưa từng xuất hiện. Đã qua giờ điểm tâm, nhưng trời vẫn chỉ tờ mờ sáng, trên bầu trời mây dăng rất dày, rõ ràng là ban ngày, lại âm u như lúc chiều tối, Hiểu Vân ngồi bên cửa sổ, hướng lên bầu trời mịt mờ, nhìn bông tuyết phấp phới đầy trời, thở dài lần thứ n cộng một, tuyết rơi, tuyết lại rơi. Trận tuyết trước còn chưa tan hết đâu, cả ngày trời cứ lạnh lẽo thế này, thật là chuyện gì cũng không muốn làm, ngày hôm qua Bạch Ngọc Đường cũng bắt đầu ra ngoài, nàng hiện giờ trừ tiểu thúy không tìm thấy ai rảnh rỗi mà nói chuyện, cho dù Bạch Ngọc Đường ở trong phủ nhà, nàng cũng đã mấy ngày không đi tìm hắn, hôm trước ánh mắt hắn nhìn nàng, thật sự có chút không bình thường, giống như hắn có ý gì đó với nàng, nhìn khiến cả người nàng đều không được tự nhiên, nàng trốn tránh, cho dù nhằm chán hơn nữa. Mấy ngày qua cũng không định chạm mặt, có điều, hiện tại nàng thật sự vô cùng nhàm chán, tiểu thúy lại bị Lý Đại Nương gọi đi giúp việc, nàng ngay cả một người để nói chuyện cũng không có, nhìn tuyết lớn bay lã tả, phiêu lãng rơi dày như lông ngỗng, ngày thế này, rất không thích hợp để ra ngoài, hiểu vân lại thở dài một tiếng, đứng dậy vặn thắt lưng, kết quả rầm một tiếng quan sát đang cầm trong tay văn ra ngoài, qua cửa sổ mở một nửa bay ra thật xa, âm một tiếng. Hình như đập vào người nào đó, chắc không đập vào người trai chứ, Hiểu Vân vội ngoài ra ngoài tìm hiểu, ở trong sân nhìn thấy một bóng dáng màu lam, lập tức mặt mày hớn hở, đôi mắt mở to giờ phút này cười tới công như trăng đầu tháng, nhiều ngày không thấy, cuối cùng hắn cũng xuất hiện, triển đại ca, triển chiêu thấy Hiểu Vân nửa người vắt qua cửa sổ, phất tay gọi hắn, một chút ý cười không kìm được nổi lên trên khóe miệng, chậm rãi đi tới, triển chiêu người còn chưa đến. Hiểu vân đã vội vàng mở cửa đi ra, sách của tiên sinh đều là bảo bối, nàng đem sách ném loạn như vậy, bị tiên sinh nhìn thấy, thế nào cũng bị tiên sinh mắng một trận, hiểu vân nhận sách từ trong tay hắn, ngượng ngùng cười mấy tiếng, ta không phải cố ý, triển chiêu cười, bên ngoài lạnh lắm, vào phòng đã, chờ một chút, hiểu vân kéo tay hắn, kiển chân lấy tay phủi tuyết trên tóc hắn xuống, trên đầu có tuyết, triển chiêu thấy nàng kẹp sách dưới nách, một tay gì lấy tay hắn, Một tay đưa lên đầu hắn, bộ dáng rất ngộ, nhịn không được mà bật cười, để ta tự làm, nói xong kéo tay nàng xuống, tự mình phủi tuyết trên vai, một tay nắm lấy tay nàng đi vào trong phòng, hiểu vân nhìn bàn tay triển chiêu nắm lấy tay mình, tay hắn rất lớn, xương ngón tay cân đối, đầu ngón tay thon dài, bàn tay dài dạng nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, truyền tới từng đợt ấm áp, những vết chai trên ngón tay có chút cứng rắn, cọ trên tay nàng có chút thô ráp Lại có cảm giác đặc biệt an toàn, đây là lần thứ hai bọn họ nắm tay nhau, nếu tính cả buổi tối mấy hôm trước nữa, tối hôm đó, nếu không phải mình hát hơi mấy cái, có lẽ bọn họ đã, nhớ tới tình hình đêm đó, mặt hiểu vân không kiềm chế được nóng lên, mặc dù có chút nuối tiếp, nụ hôn đầu khiến người ta vừa chờ mong vừa lo lắng bất an không xảy ra, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng ngọt ngào, không tự chủ được cười ra tiếng, bọn họ lúc này chính là đang yêu đương đúng không? Hiểu vân ngẩn đầu nhìn hắn, phát hiện hắn cũng đang cúi đầu nhìn mình, một đôi mắt đen lấy đang nhìn nàng chăm chú, nghĩ tới chuyện gì mà vui vẻ như vậy, ta đang nghĩ, chúng ta lúc này có phải đang nói chuyện yêu đương hay không, không biết vì sao, nhìn thấy triển chiêu, hiểu vân lại nói ra, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nàng lập tức hối hận, nàng hỏi như vậy, ở thời đại này có phải rất, cởi mở không, nói chuyện yêu đương, cái gì gọi là nói chuyện yêu đương. Triển Chiêu ngạc nhiên hỏi, a chính là, Hiểu Vân gãi đầu, có nên giải thích cho hắn biết không? Ừ, Triển Chiêu dừng lại trước bàn, cúi đầu xuống, vẽ mặt tò mò chờ đợi câu trả lời của nàng. Hiểu Vân đành dừng lại bên cạnh hắn, chính là, Hiểu Vân khẳng định mặt mình đã đỏ rồi, trên mặt cảm giác rất nóng bức, chính là nam tử cùng nữ tử lưỡng tình tương duyệt, sau đó cùng biểu lộ tâm ý, sau đó, sau đó cái gì? Triển Chiêu nhìn Hiểu Vân. Cũng biết nàng muốn nói gì đó, nhìn mặt nàng càng ngày càng đỏ hơn, cùng với nửa câu kia của nàng, cũng có thể đoán ra nội dung tiếp theo, nhưng hắn muốn nghe nàng nói ra, nói chuyện yêu đương của nàng có giống như hắn nghĩ hay không. Hơn nữa, nhìn nàng mặt càng ngày càng đỏ, hắn lại thấy vui mừng, sau đó, sau đó cùng hứa, cùng hứa hẹn cả đời, cuối cùng, cách tình chồng vợ, Hiểu Vân cuối cùng lắp bắp nói hết lời, nhưng lúc này nàng không dám ngẩn đầu nhìn triển chiêu nữa. Nói chuyện yêu đương căn bản chẳng có gì, nhưng nàng giải thích như vậy, sao lại giống như nàng đang cầu thân với hắn vậy, nàng nói chuyện yêu đương là cùng hứa hẹn cả đời, sau đó kết tình chồng vợ, vậy nàng hỏi hắn, bọn họ có phải đang nói chuyện yêu đương không, cũng tương đương đang hỏi hắn, có nguyện ý cùng nàng hứa hẹn cả đời, cùng kết tình chồng vợ, tuy nói hạnh phúc phải do chính mình theo đuổi, nhưng chuyện cầu hôn phải do nam nhân làm mới phải, là một nữ nhân. Sao có thể tùy tiện, chút ruột rè này, Hiểu Vân vẫn phải có, ai già, cũng không phải, nói chuyện yêu đương là nói chuyện yêu đương đó, chính là, Hiểu Vân càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, vội sửa lại, càng nói đầu cuối càng thấp, một ngón tay nhẹ nhàng chạm lên đôi môi đang vội vàng giải thích của nàng, triển chiêu cách nàng rất gần, gần đến mức có thể ngửi thấy hơi thở đặc biệt chỉ có ở hắn, hơi thở ấy khiến đầu nàng nhiễu loạn, ngón tay có chút thô ráp, chạm lên môi trên của nàng. Có chút ngứa, Hiểu Vân chợt thấy trái tim hoảng hốt, giống như trong ngực có con ngai đang phi loạn, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập, nàng nói rất đúng, chúng ta đang nói chuyện yêu đương, đúng vậy, là chúng ta, triển chiêu phát hiện, từ chúng ta từ trong miệng Hiểu Vân nói ra, hắn thật sự rất thích, Hiểu Vân ngẩn ra, chậm rãi ngẩn đầu lên, yên lặng nhìn hắn, khẽ miếm đôi môi, nhẹ nhàng tạo nên một độ công xinh đẹp, khóe miệng mang theo ý cười ngượng ngùng mà nồng đậm. Ngón tay triển chiêu ở trên môi nàng chậm rãi rời đi, nhẹ nhàng vút ve hai má hiểu vân, khuôn mặt nàng đỏ bừng, khiến người ta yêu thích, chẳng khác gì một quả táo đỏ, khiến người ta rất muốn đưa lên miệng cắn một miếng, còn có má luống đồng tiền như ẩn như hiện cạnh khóe miệng, đáng yêu như vậy, giống như nụ hoa xuân đang chờ ngày hé nụ, lay động theo gió xuân, con cả ánh mắt của nàng, lúc này chăm chú nhìn mình, trong mắt có vui sướng, có e lệ, có chút chờ mong, nàng luôn như thế. Ánh mắt của nàng cho tới bây giờ đều thể hiện hết tâm tư lúc vui vẻ ánh mắt đang cười lúc thương tâm khóe mắt mạng theo đau xót lúc tức giận ánh mắt sắc bén lúc phiền muộn ánh mắt như có lửa lúc nghịch ngợm ánh mắt sáng lên lúc nhu tình sống mắt mềm mại như có thể chảy ra nước nàng sinh động như vậy khiến cuộc sống khô khăn của hắn trở nên phong phú khiến hắn thấy được thật nhiều màu sắc mà nàng như vậy khiến hắn muốn có được muốn đọc chiếm Nhất là bộ gián có chút xấu hổ trước mặt khiến lòng người rung động, sao có thể để người khác nhìn thấy, một tiếng thở nhẹ từ trong miệng triển chiêu thoát ra, ngón tay cố gắng rời khỏi khuôn mặt Hiểu Vân, đứng dậy thối lui vài bước, tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn kìm lòng không đặng mà âu yếm, có điều lúc này không phải thời điểm tốt, sáng nay nghe Lý Đại Nương nói, Hiểu Vân nhiều ngày qua thường xuyên hỏi hắn có ở trong phủ không, chắc vì nhiều ngày không gặp, nàng cũng nhớ hắn. Vì thế thừa dịp đúng lúc về phủ nhà, lại có chút rảnh rỗi, liền tới gặp nàng một chút, nhưng thời gian gấp gáp, chỉ có thể nói mấy câu, không thể ở lại lâu, hiểu vân ngây người nhìn triển chiêu, sao lại không tiếp tục, nàng còn tưởng rằng bọn họ sẽ, triển chiêu nhìn biểu tình ngơ ngác của nàng, nở nụ cười, sơ đầu nàng nói, ta phải đi rồi, hôm nay còn có chuyện quan trọng phải làm, à, hiểu vân gật đầu, khó trách. Thì ra hắn tranh thủ lúc rảnh rỗi chạy tới thăm nàng, nàng còn đang nghĩ vì sao hôm nay hắn lại xuất hiện ở đây, vẫn chưa bắt được các thu nương bọn họ sao. Đã vài ngày, hai người kia thật sự làm cho mọi người trong khai phong phủ vất vả, ừ, triển chiêu gật đầu, có điều sắp rồi, đã có chút manh mối, triển đại ca, huynh phải cẩn thận, nhắc tới các thu nương, hiểu vân liền cảm thấy lòng hoảng hốt, triển chiêu cùng bạch ngọc đường trước sau đều gặp phải bạo vũ lê hoa châm xuất ra tất thấy máu, thật quá uy hiếp, triển chiêu cười an ủi nói, yên tâm, có đường phu nhân, hơn nữa, chúng ta đã bàn bạc xong đối sách rồi, được, vậy là tốt rồi, nghe triển chiêu nói như vậy, Hiểu Vân có chút yên tâm, ta đi đây, triển chiêu cầm tay Hiểu Vân, thấy nàng gật đầu liền rời đi, Hiểu Vân nhìn triển chiêu vội vàng rời đi, cho đến khi bóng dáng màu lam hoàn toàn biến mất trong biển tuyết trắng, mới thở ra thật sâu, triển đại ca, Huynh nhất định phải bình an mới được, Triển Chiêu đi vào Nha môn, liền nhìn thấy Bạch Ngọc Đường hai tay ôm bảo kiếm trước ngực, tựa bên cửa nhìn mình, Triển Chiêu, sao chậm vậy, thấy Triển Chiêu khoan thai bước tới, Bạch Ngọc Đường có chút oán giận, Triển Chiêu tới gần ấy nấy cười, ôm quyền thi lễ, khiến Bạch Huynh cùng đường phu nhân đợi lâu, Triển Đại Nhân, ngươi chớ nghe Bạch Ngọc Đường nói, chúng ta cũng vừa mới đến, Văn Hồng Ngọc đi tới, đưa cho Triển Chiêu một cái bình xứ. Đây là thuốc giải, triển đại nhân uống trước một viên đề phòng bất trắc đa tạ đường phu nhân, triển chiêu tiếp nhận cái lọ, đổ ra một viên thuốc, một ngụm nút xuống, bạch ngọc đường thấy triển chiêu đã dùng thuốc giải, liền dẫn đầu bước ra cửa phòng, đi thôi, đường phu nhân, mời, triển đại nhân, mời, phía tây kinh thành, có một tòa thổ miếu bỏ hoang đã lâu, bình thường chẳng có ai lai vãng, hôm nay nơi này lại đầy nhân khí. Hai đại hộ vệ của Khai Phong Phủ cùng đường môn nữ chủ đều tới đó, phải nói là nhân khí không tệ, cửa miếu đóng chặt, cửa sổ cũ nát bị gió thổi rung rinh, tuyết bay theo gió, xuyên qua cửa sổ rơi vào bên trong, ngôi miếu gần như trống rỗng, chỉ có một pho tượng Phật cũ nát, cái đầu lăn lông lốt trên đất, có điều, ngôi miếu hoang này không lớn lắm, ngoài miếu, mạng nhện cùng cho bụi phủ kín các gốc, không có thứ gì sử dụng được. Cái đầu tượng bằng gỗ dùng để nhóm lửa còn ngại nặng mùi ẩm mốc, ngoài ra còn có vài con chuột cùng chất thải, rác rưỡi thực vật rớt lại, sau ra thì bên trong miếu lại sạch sẽ kỳ lạ, giống như một thế giới khác, dĩ nhiên là có người cố ý dọn dẹp. Hơn nữa, trong miếu còn có một đống lửa đã tàn, xem ra, ngôi miếu này mấy ngày qua quả thật có người từng tới trú chân, nhìn tình hình đó, ba người trao đổi ánh mắt, gật đầu, lập tức tìm chỗ để lẫn trốn trong ngôi miếu không tính là lớn này. Triển chiêu trốn sau bệ thời thổ địa công công đã vô cùng củ nát, mạch ngọc đường nhảy lên xài nhà, giống như thằng lằn dán lên trần, văn hồng ngọc lớn mực hơn, đứng ngay sau cửa, đó là một góc chết, người từ bên ngoài đi vào quả thật không nhìn thấy chỗ đó, ba người ẩn nấp chờ trong chốc lát, bên ngoài liền có tiếng động, văn hồng ngọc nén lại hô hấp, ngưng thần lắng nghe, tiếng bước chân càng ngày càng gần, kéo theo tiếng nói chuyện truyền tới, chương 78, ôm cây đợi thỏ con mẹ nó. Toàn bộ kinh thành, chỗ nào cũng có nha dịch và binh lính, hại lão tử chỉ có thể trốn ở chỗ này, ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng không ngủ nổi, mỗi ngày còn phải lo lắng sợ hãi, còn sống nổi sao, triển chiêu, nếu không phải vì ngươi, xa thiên lý ta cũng không rơi vào tình cảnh hôm nay, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, hết thảy đều do ngươi ban tặng, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi nói chuyện đã cách ngôi miếu hoang không xa. Hơn nửa giọng nói ngày càng rõ ràng, bạch ngọc đường liếc mắt nhìn triển chiêu rồi thủ thế, vẫn sức chờ thời điểm ra tay, cửa phịch một tiếng bị đẩy ra, gió lạnh vù vù thổi vào, văn hồng ngọc theo khe cửa nhìn thấy một bàn chân vượt qua bụt cửa tiến vào, xoay người một cái, tay phải xuất trưởng, đánh vào chính diện người vừa vào, sa thiên lý đang định vào trong, chợt thấy một trận trưởng phong ập tới, liền phản xạ nghiêng mình qua, hốc hiểm tránh được, chân phải nhấc tới đá vào người kia. Văn Hồng Ngọc thấy trên giày của hắn luế lên ti sáng, không ngờ dưới đế giày có gắn lưỡi dao nhọn, liền lui về sau tránh đi một cước Sa Thiên Lý thừa dịp này, lập tức xoay người chạy ra ngoài miếu, nhưng còn chưa nhúc nhích, hai cổ sát khí từ phía sau nhanh chóng tràn tới. Sa Thiên Lý lật người trở lại, thấy triển chiêu bạch ngọc đường mỗi người một bàn tay, hai chưởng đã tới gần. Sa Thiên Lý không kịp né tránh, chỉ có thể nghiêng người sang một bên, tránh được đòn vào chỗ hiểm trong phút chốc. Trưởng phong đánh vào bên cánh tay trái, lão đảo một cái, lùi lại mấy bước mới dừng lại, còn chưa kịp đứng vững, ba người từ ba hướng đã nhào tới, trưởng phong vù vù, sa thiên lý chật vật ứng chiến, khó lòng ra chiêu tấn công, chỉ có thể tận lực tránh trái tránh phải, nếu tránh công kích của bọn họ, miễn cưỡng chống đỡ, không thể phản công, với thân thủ của triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, nếu tỉ thí quan minh chính đại, sa thiên lý không thể thắng được, hơn nữa còn có Văn Hồng Ngọc. Ba người liên thủ, nếu muốn giết hắn thật dễ như trở bàn tay, chỉ là bọn họ muốn bắt người, không phải muốn giết người, giết người thì dễ, nhưng muốn bắt một kẻ võ công không tồi, lại còn quỷ kế đa đoan tâm ngoan thủ lạc, cũng là việc khó. Lúc trước triển chiêu đã đặc biệt nhấn mạnh, muốn giữ lại người sống, mang về cho bao đại nhân thẩm tra xử lý, nếu không lấy cá tính bạch ngọc đường, đã sớm rút bảo kiếm nhụm máu miếu hoang rồi, xa thiên lý cùng ba người đấu một hồi đã có chút mỏi mệt. Nghĩ còn tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng bị bọn họ bắt sống, không bằng liều một phen, có lẽ còn một đường sinh cơ, bởi hắn cũng nhìn ra bọn họ muốn giữ lại mạng của hắn, bởi vậy có điều cố kỵ, võ công không thể thi triển hết, vì thế, đột nhiên dừng lại động tác phòng ngự, bất chấp một phen, quay người xông thẳng vào loan đao của Văn Hồng Ngọc, ba người mắt thấy xa thiên lý dần dần chống đỡ không nổi, sắp bắt được hắn, không ngờ hắn không chống cự nữa. Xong tới trước lưỡi đau của Văn Hồng Ngọc, cả ba đều sưởng sốt, Văn Hồng Ngọc không ngờ hắn lại muốn tự sát, ngây người trong chốc lát, cũng quên thu đào, may mắn triển chiêu phản ứng đúng lúc, phi thân tới đá hắn một cước, đẩy hắn ra thật xa, ngã xuống mặt tuyết bên ngoài miếu, một ngụm máu từ khóe miệng xa thiên lý tràn ra, rơi xuống mặt tuyết, nhìn thật chói mắt, xa thiên lý trên khóe miệng lại âm trầm nở một nụ cười, triển chiêu à triển chiêu, thật là cảm tạ ơn cứu mạng của người. Nói xong từ trong ngực lấy ra một vật, chỉ thẳng về phía họ, ba người tập trung nhìn, phát hiện trong tay sa thiên lý cầm một hộp gỗ tỏa màu đen tuyền, dài chừng 7 thước, bạo vũ lê hoa Trầm văn hồng ngọc không khỏi biến sách, đây là bạo vũ lê hoa châm, triển chiêu trầm mặt, lạnh lùng hỏi, bạo vũ lê hoa châm đã nhiều lần đã thương người, không ngờ các thu nương lại đem thứ này giao cho sa thiên lý, có thể thấy nàng ta đối với hắn rất đặc biệt, ha ha ha, đúng vậy. Bảo vũ lê hoa châm này, chưa từng bắn hỏng, triển chiêu, bạch ngọc đường, các ngươi đều đã nếm qua tư vị châm này, tuy rằng hai lần trước các ngươi đều sống sót, có điều lần này chưa chắc đã may mắn như vậy, ngươi xác định có phần thắng sao, văn hồng ngọc nhìn xa thiên lý, lạnh lạnh nói, ngươi có biết ta là ai không, sa thiên lý nhìn trên dưới đánh giá văn hồng ngọc rồi cười, đương nhiên biết, thu nương từng nói với ta, một thân hồng y, một thanh loan đào, Đó từng là sư nương của thu nương, đường môn nữ chủ, chỉ là ta không ngờ, đường môn nữ chủ lại là một nữ tử tuổi trẻ xinh đẹp như vậy, đáng tiếc, cho dù ngươi là phu nhân của đường môn gia chủ, nhưng bảo vũ lê hoa châm này không nhận người, ngươi cũng muốn nếm thử tư vị độc châm này sao, ngươi trúng phải châm này, sẽ chết, rất thảm, lúc sa thiên lý nói ra lời này, ý cười hiện lên trên mặt, mười phần hưởng thụ, Bạch Ngọc Đường vốn là người đặc biệt thích sạch sẽ. Nhìn bộ dáng của hắn đã không chịu nổi, ngươi thật đúng là, thật đúng là tên, biến thái, đại biến thái, văn hồng ngọc tiếp lời bạch ngọc đường nói ra lời mình muốn nói, nam nhân này thật xấu xa, ghê tẩm, thật biến thái, trong lúc bọn họ nói chuyện, triển chiêu từng bước tới gần sa thiên lý, nhìn dấu chân triển chiêu tới gần mình, ánh mắt bình tĩnh mà quyết tuyệt kia khiến sa thiên lý có chút khiếp đảm, nhịn không được run lên trong lòng, triển chiêu, ngươi thật không sợ chết sao. Triển chiêu hé môi, cười khỉ một tiếng, sau đó nói như đinh đóng cột, triển mổ không sợ chết, nói xong, triển chiêu bước càng nhanh hơn, nhìn chầm chầm vào hòm gỗ trong tay sa thiên lý, bước tới từng bước, sa thiên lý hoảng hốt, cho dù trên tay hắn có bạo vũ lê hoa châm, nhưng hắn cũng không nắm chắc một lần có thể đã thương cả ba người, hắn biết rõ, bạo vũ lê hoa châm này chỉ có thể dùng một lần, đây chính là khuyết điểm duy nhất của nó. Hắn vốn định hù đoạ bọn họ rồi tìm cơ hội đào tổ, không ngờ triển chiêu không chút ý kỵ, thẳng tắt đi về phía mình, mắt thấy triển chiêu cách mình ngày càng gần, tay của sa thiên lý không dừng được bắt đầu rôn, hiện các thu nương không có ở đây, không ai giúp hắn, hắn chỉ có thể tự nghĩ cách, nhưng thấy triển chiêu chỉ còn vài bước là tới nơi, liền cắn răng một cái, hạ quyết tâm, tay phải dùng sức nhấn xuống, ba một tiếng vang nhỏ, hòn mở ra, trong nháy mắt, Vô số cây châm rất nhỏ từ trong bắn ra, chỉ thấy một luồng sáng hiện lên, sau đó hoàn toàn biến mất trên người triển chiêu, cùng lúc đó, Bạch Ngọc Đường đã phi thân đến trước mặt Sa Thiên Lý, đánh một chưởng thật mạnh vào vai phải hắn, một chưởng này Bạch Ngọc Đường dùng hết 10 thành công lực, lúc này chỉ sợ xương vai phải của Sa Thiên Lý đã vỡ thành trăm mảnh, Sa Thiên Lý ngã xuống đất đau đớn rên rị, cuối cùng không đứng dậy nổi nữa, thân hình triển chiêu nghiêng ngã một cái, rồi quỳ rạp xuống đất. Bạch Ngọc Đường bước lên giúp đỡ, không, triển đại ca, không được, lúc Hiểu Vân chạy tới, đúng lúc nhìn thấy từ trong miệng triển chiêu phun ra một bún máu, Hiểu Vân cơ hồ là lăn xuống ngựa, vừa kêu gào vừa chạy tới gần bọn họ, Trương Long ở bên cạnh muốn ngăn cũng không được, nghiêng ngã lão đảo chạy đến bên cạnh triển chiêu, quỳ xuống trước mặt hắn, chỉ thấy hắn quỳ một chân xuống đất, máu từ khóe miệng không ngừng chảy ra, rơi vào trong tuyết nhuộn màu đỏ sẫm, giống hệt trong giấc mộng của nàng. Triển đại ca, triển đại ca, huynh sao rồi, triển đại ca, hiểu vân nhìn triển chiêu, vừa vội vừa khổ sở, muốn chạm vào hắn, nhưng tay vương ra lại không biết phải chạm vào đâu, bởi vì thật sự không biết hắn bị thương ở đâu, sợ không cẩn thận lại động đến vết thương của hắn, tay dơ lên không ngừng được run rảy, hốc mắt đỏ lên, mũi đau xót, nước mắt trào ra, triển chiêu thấy hiểu vân vừa khóc vừa lo lắng gọi tên hắn, muốn mở miệng an ủi, nhưng trên người có thương tích, Hơn nửa trong cơ thể độc dược và giải dược đang tranh đấu vào lúc nước sôi lửa bỏng, một ngụm vướng ở cổ họng, nhất thời không nói được ra lời, chỉ có thể không ngừng thở dốc, lúc ngắn lúc dài, mồ hôi lạnh toát ướt đẫm tráng, nhìn triển chiêu mặt xám như tro tàn, miệng đầy máu, hiểu vân một trận hoảng hốt, máu nóng sông lên, đôi mắt sớm đã bị nước mắt làm cho mơ hồ lúc này đỏ quạch, vụt ngẩn đầu trừng mắt nhìn bạch ngọc đường, bạch ngọc đường, ngươi cứ thế nhìn triển đại ca chịu chết. Ngươi nhẫn tâm như vậy, Bạch Ngọc Đường bị Hiểu Vân quát, ngây người sửng sốt, đối diện với đôi mắt thỏ tràn ngập tức giận phẫn nộ, nhất thời không biết nói gì, ta, ngươi cái gì ngươi, kiếm của Bạch Đại Hiệp ngươi dùng làm gì, để trang trí à, Hiểu Vân đứng lên, trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, vô cùng phẫn nộ, Bạch Ngọc Đường bị nàng quát, trong đầu cũng bùng lên cơn giận, nha đầu, ngươi thật là, Bạch Ngọc Đường trừng Hiểu Vân, ngực phập phòng kịch liệt. Bạch Ngọc Đường hắn chưa từng bị người ta đối xử như vậy, trong lòng tức giận muốn phát hỏa, nhưng nhìn bộ dáng lệ rơi đầy mặt của nàng lại có chút không đành lòng, con nữa, lúc này triển chiêu đang bị thương, mà hắn không bị tổn hao gì, đây là sự thật, hắn lúc này có miệng mà khó trả lời, nhìn Hiểu Vân, thật sự là vừa tức vừa bất đắc dĩ, thôi thôi, ngủ gia ta không so đo với tiểu nha đầu lừa đảo người, chung quy, Bạch Ngọc Đường cũng chỉ có thể cố gắng ép xuống lửa giận. Cơn giận bốc lên bị đè nén trong đầu, một hơi nghẹn ở trong ngực, lên không được mà xuống không xong, một bầu lửa giận không có chỗ phát, cúi đầu hung hăng lường triển chiêu, con mèo thối, đây đều là ngươi làm hại, sớm biết vậy, để ta làm một, người xấu để ngươi làm, Văn Hồng Ngọc thấy Hiểu Vân khóc vô cùng kích động, vội bước tới khuyên giải an ủi, Hiểu Vân cô, cút ngay, Hiểu Vân không thèm quan tâm tới lý lẽ nữa, không biết lấy sức đâu ra, đẩy Văn Hồng Ngọc ra. Xoạt một tiếng rút bảo kiếm bên hông Bạch Ngọc Đường, dơ lên nhằm vào xa thiên lý đang thống khổ rên rỉ nằm trên mặt đất bổ tới, mọi người bị hành động của nàng loại phán ván, ai nấy trợn hai mắt, vẽ mặt khiếp sợ nhìn nàng, nha đầu kia, điên rồi, Bạch Ngọc Đường thấy tình hình này vội bước lên định ngăn nàng lại, đây là người bọn họ rất vất vả để bắt sống, không thể để cho nàng làm thịt, có điều một tay còn đang đỡ người, nhất thời không thoát thân được, còn Văn Hồng Ngọc mới rồi bị Hiểu Vân đẩy. Còn chờ kịp phản ứng lại, vẫn ngây người đứng đó, may mà triệu hổ động tác nhanh, vội tiến tới túm lấy sa thiên lý, vừa đúng lúc thanh kiếm soạt qua cổ sa thiên lý, có điều tay phải của hắn không may mắn, bị chém một kiếm, hỏa ảnh của Bạch Ngọc Đường vốn là một thanh bảo kiếm, chém sắc như chém buồn, huống chi đây chỉ là huyết nhục, nếu không phải Hiểu Vân không có sức lực, chỉ sợ tay phải hắn đã cắt thành hai đoạn, thổi phù một tiếng, máu từ da thịt bị bảo kiếm chém qua phun ra. Bắn lên người Hiểu Vân, giống như hoa mai nở trên quần áo sắc vàng của nàng, Hiểu Vân khẽ buông tay, họa ảnh ken một tiếng thẳng tắp rơi xuống đất, luống xuống tuyết thật sâu, máu không ngừng tuôn ra, đỏ tươi, ánh mắt Hiểu Vân cũng đỏ, nàng nhìn thấy nơi nào cũng màu đỏ, nhất là sắc đỏ trên quan phục của triển chiêu, đỏ như vậy, đỏ như vậy, đỏ như máu vậy, triển đại ca, hoành một tiếng, lời Hiểu Vân còn chưa nói xong, đã thẳng tắp ngã trên đất. Hai mắt nhắm nghiền giống như đang ngủ, chỉ là mày vẫn nhíu chặt như trước, không hề giảng ra, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ trong nháy mắt, nhìn Hiểu Vân ngã trên mặt đất, đám người trương long vẻ mặt như không thể tin, mãi tới khi triển chiêu phát ra một tiếng kêu đau đớn, mọi người mới như từ trong mộng tỉnh lại, triển chiêu cố nén đau nhất truyền tới trên người, muốn tới đỡ Hiểu Vân, lại bị Bạch Ngọc Đường giữ chặt, ngươi ngại thương thế còn chưa đủ nặng phải không, con mèo thối ngươi, sàng bậy như vậy. Thật sự không muốn sống nữa sao. Triển chiêu suy yếu lắc đầu. Bạch huynh. Triển mổ. Triển mổ triển mổ. Triển cái đầu ngươi. Lúc này đừng có khách sáo với ta nữa. Bạch ngọc đường trợn mắt lường triển chiêu. Triển chiêu bất đắc dĩ. Triển mổ. Ta. Hai người các ngươi cầm miệng cho ta. Còn không biết nặng nhẹ. Văn hồng ngọc ở một bên cuối cùng nhịn không được bạo phát. Trừng mắt nhìn bọn họ. Bạch ngọc đường. Ngươi nở triển chiêu đi vào trong. Trương Long. Ngươi cầm máu cho Sa Thiên Lý, nói xong tung một bao kim sang dược với cho hắn, Trương Long nhận xong đổ vào vết thương của Sa Thiên Lý, sau đó xé vạt áo Sa Thiên Lý băng bó lại, ôi, công tôn hiểu vân, ngại quá, lại điểm huyệt ngươi lần nữa, có điều tiểu cô nương này, lên cơn điên thật đáng sợ, không ngờ thoạt nhìn một tiểu cô nương gầy yếu như vậy, nỗi giận lại bưu hãn như vậy, không thể khinh thường, không thể khinh thường, văn hồng ngọc vừa lãi nhãi vừa nâng hiểu vân dậy. Triệu hổ, ngươi đi tìm một chiếc xe ngựa tới đây, hiện tại có hai bệnh nhân đều không thể cưỡi ngựa được, triệu hổ lên tiếng, vội vàng chạy đi, bạch ngọc đường đỡ triển chiêu vào miếu đổ, đỡ hắn ngồi dưới đất, triển chiêu, ngươi chịu nổi không, triển chiêu suy yếu lắc đầu, tỏ ý không sao, lại bị bạch ngọc đường lường, chỉ biết cố chịu đựng, ngươi cứ chịu đựng đi, dứt lời xoay người gọi văn hồng ngọc, đường gia tổ tử, tỉ mau đến xem vết thương cho con mèo này đi. Văn Hồng Ngọc sau khi an trí cho Hiểu Vân xong, liền đi tới kéo tay triển chiêu bắt mạch, thấy bộ dáng hắn, Văn Hồng Ngọc cũng nhịn không được mà nhắc nhở, triển đại nhân, tuy rằng trước đó ngươi đã uống giải dược, lại có nội công thâm hậu chống đỡ, nhưng nhiều châm đánh vào cơ thể như vậy, cũng không phải thương tích nhỏ, đừng coi nó không ra gì như vậy, thân mình ngươi không phải làm bằng sắt phải kiềm chế một chút, đối với lời nhắc nhở của Văn Hồng Ngọc, triển chiêu chỉ mỉm cười. Đa tạ đường phu nhân quan tâm, triển mổ hiểu, ngươi cho dù hiểu nhưng lại không biết làm, ngươi của Khai Phong Phủ, thật sự toàn kẻ liều mạng sao, văn hồng ngọc nhìn triển chiêu, lắc đầu không nói gì thêm, lúc này, Trương Long cũng đưa sa thiên lý vào, thả xuống một góc sáng sủa trong miếu hoang, rồi vội vàng chạy tới hỏi thăm thương thế của triển chiêu, đường phu nhân, thương thế của triển đại nhân thế nào, yên tâm, có ta ở đây, triển đại nhân nhà các ngươi sẽ không sao, nói xong. Văn Hồng Ngọc lấy từ trong túi ra một cái bình xứ, đổ ra vài viên thuốc cho triển chiêu uống vào, thuốc này có tác dụng thanh độc, có thể phòng người vết thương nhiễm trùng, hiện giờ ta sẽ dùng nội lực bức châm trong người ngươi ra, sẽ rất đau, ngươi cố mà chịu đựng, triển chiêu gật đầu, vậy làm phiền đường phu nhân, Văn Hồng Ngọc khoát tay, sau đó khoanh chân ngồi sau lưng, đem hai tay dán trên lương hắn, chuyên tâm vận công, bạch ngọc đường đi tới ngồi xuống bên cạnh Hiểu Vân. Nhìn một hồi rồi cười khổ, nha đầu kia, vừa tới nơi đã ầm ầm mắng hắn một trận, còn lấy kiếm của hắn chém người, thật sự là đủ phát hỏa. Xem ra phân lượng của triển chiêu trong lòng nàng không nhỏ, cũng khó trách, bọn họ đã quen biết nhiều năm, tất nhiên phải hơn người mới quen biết mấy tháng như hắn, nhưng mà không biết, nếu người bị thương nằm trên mặt đất là hắn, nàng có khẩn trương như vậy không? Chương 79, Ngự Miu Giang Giảo Bạch Ngọc Đường ngồi bên cạnh Hiểu Vân suy nghĩ. Trong đầu nổi lên từng trận ghen tuông nếu không phải đêm qua hắn không bắt thăm được chiếc đũa ngắn kia, hôm nay cũng không bị thế này, hắn tình nguyện người bị thương là mình, sau đó triển chiêu bị Hiểu Vân mắng một trận, triển chiêu này không biết vận khí của hắn tốt, hay là mình bị tính kế, cẩn thận suy nghĩ lại tình hình hôm qua, Bạch Ngọc Đường càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi, không phải triển chiêu thật sự tính kế hắn chứ, lúc chiều hôm qua, Trương Long mang tới tin tức tốt, Trải qua mấy ngày tìm kiếm điều tra cuối cùng cũng tìm được tung tích sa thiên lý và các thu nương. Lúc tin tức này truyền tới, trong phủ nha không ai không náo nứt, triển chiêu lúc này rút về phần lớn các huynh đệ, chỉ để lại vài người âm thầm giám thị bọn chúng, cũng dặn bọn họ không được hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện này không cần triển chiêu giải thích, hắn cũng hiểu nguyên nhân trong đó. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đừng nói tới bạo vũ lê hoa châm, đối với các huynh đệ trong Nha môn. Bản thân sa thiên lý cùng các thu nương cũng đủ nguy hiểm rồi, đời sắp xếp xong mọi chuyện, triển chiêu, đường gia tẩu tử cùng hắn ba người liền thương nghị đối sách, khi đó, bọn họ mới ăn khuya xong, lý đại nương phả một bình trà nóng, ba người vừa uống trà vừa nói chuyện, trong nhà ăn lửa bếp đang lớn, ấm áp dễ chịu, ngọn nến thỉnh thoảng phát ra âm thanh lách tay, ánh lửa lay động bóng dáng ba người trên vách tường, nói thật ra, hắn không thích ngồi trong nhà ăn. Khai phong phủ tiết kiệm, không dùng nhiều nến, giống như trong nhà ăn chỉ có một ngọn đèn, ngay cả dầu thắt cũng chỉ là hạng thứ phẩm, luôn kêu lách tách, khói đen, hương vị rất nồng, ngồi ở đó lâu, cả người đều mang mùi dầu đèn, bởi vậy, lúc ấy hắn không muốn ngồi lâu, chỉ muốn nhanh chóng bàn xong chuyện rồi đi, có điều, triển chiêu hoàn toàn không để ý tới chuyện đó, bình tĩnh uống trà, trà này cũng rất bình thường, nếu có lựa chọn khác, hắn cũng không muốn uống. Triển chiêu ngược lại uống rất thoải mái, nắm lấy chén trà uống vài ngụm, rồi lại ngắm cái chén hồi lâu, mặt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trầm mặt suy nghĩ, hắn nhìn thấy bộ dạng chậm rãi không vội vàng của triển chiêu, có chút không kiên nhẫn nữa, vừa định mở miệng, triển chiêu lại thải chén trà xuống, hỏi đường gia tổ tử, đường phu nhân, võ công của các thu nương hẳn là không hơn được bạch ngũ gia, triển chiêu hỏi câu này thật đúng là vô nghĩa, lấy võ nghệ của ngũ gia. Trên đời này có mấy người thắng được hắn, lần đó nếu không phải vì bạo vũ Lê Hoa Châm hắn đã sớm bắt được hai nữ tử đó, cứu được địch nương nương rồi, có điều, hắn không biết triển chiêu hỏi cái này làm gì, mãi đến khi hắn nhắc tới việc phải có một người đứng ra cản bạo vũ Lê Hoa Châm hắn mới hiểu, triển chiêu đây là tính xem mình cùng đường gia tổ tử có thể địch được sa thiên lý cùng các thu nương hay không, đúng, võ nghệ của các thu nương kém hơn ta, Bạch Ngọc Đường đối phó với nàng. Tất nhiên là dư sức, Vân Hồng Ngọc gật đầu, trả lời, triển chiêu gật đầu, ngón trỏ vô thức gõ hai tiếng trên bàn, triển mộ có một kế, có thể cam đoạn bắt được hai người xa thiên lý cùng các thu nương, có điều, triển mộ cần hai vị giúp đỡ, lúc triển chiêu nói lời này, hắn nhách môi nở nụ cười, miệng lập tức đáp ứng, tuy rằng ngoài miệng vẫn không buông tha nói, triển chiêu, ngươi đừng khách sáo nữa, nói thẳng đi, ngày mai. Ba người chúng ta đi trốc ngã xa thiên lý cùng các thu nương, đến lúc đó, lấy triển mổ làm mồi, dù bọn họ khởi động bạo vũ lê hoa châm, Bạch Huynh cùng đường phu nhân thừa cơ chế phục bọn họ, triển chiêu nhìn hắn cùng đường gia tổ tử, chậm rãi nói ra kế hoạch của mình, lúc hắn nghe thấy triển chiêu nói vậy, thật sự hoảng sợ, vội buông chén trà, đứng mật dậy, triển chiêu, ngươi điên rồi, hắn từng chịu khổ bởi bạo vũ lê hoa châm. Bạch Ngọc Đường hắn đi lại trên giang hồ nhiều năm, từng chứng kiến đủ mọi loại đối thủ, nhìn thấy vô số loại ám khí, bạo vũ lê hoa châm là loại ám khí khó lường nhất, cho dù là kiêu ngạo như hắn, đối với bạo vũ lê hoa châm cũng không thể không kiêng kỵ ba phần, đối với đề nghị của triển chiêu, phản ứng của hắn là không thể được, nhưng đường gia tổ tử lại yên lặng nhìn triển chiêu một hồi lâu rồi mới lắc đầu nói, không, đây là biện pháp duy nhất có thể nghĩ ra trước mắt. Như vậy chúng ta mới có thể cam đoan bắt được bọn chúng, hơn nữa, giảm thương vong tới mức thấp nhất, nếu cả ba người đều trúng bạo vũ lê hoa châm, vậy sẽ không xong, cho nên, nghe đường gia tổ tử nói như vậy, hắn nhìn triển chiêu, lại nhìn văn hồng ngọc, chậm rãi ngồi xuống, nhìn mãi chén trà trong tay, trầm mặt suy nghĩ một hồi, cũng biết chỉ có cách này, nhưng mà, hắn không muốn để triển chiêu làm bi trắng cũng không hiểu sao, chỉ cần là việc triển chiêu muốn làm. Hắn sẽ muốn tranh, mặc dù chuyện đó vô cùng nguy hiểm, hắn cũng vẫn muốn giành phần, vì thế mở miệng nói, vậy cứ theo kế này, nhưng để ta làm mồi, lúc ấy triển chiêu chỉ nhìn hắn, không biết bao lâu mới mở miệng nói, Bạch Huynh, hai chúng ta không cần tranh nhau, không bằng bút thăm quyết định nhé, Bạch Huynh cảm thấy thế nào, lúc ấy hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy biện pháp này rất công bằng, để cho ông trời quyết định ai sẽ làm bia, bất kể kết quả thế nào. Không ai có thể dị nghị, vì thế liền đồng ý, được, ta đồng ý, thấy hắn sẵn khoái đồng ý, triển chiêu cầm lấy hai chiếc đũa trên bàn, lấy một chiếc bẻ một mẫu, sau đó nắm hai chiếc đũa trong tay nói, bắt được đũa ngắn thì là mồi, xin đường phu nhân làm chứng, dứt lời liền đem hai chiếc đũa giao cho Văn Hồng Ngọc, Văn Hồng Ngọc nhận hai chiếc đũa, nhìn một chút rồi ngẩn đầu liếc nhìn triển chiêu, sau đó mới gật đầu, được, để ta làm chứng, bắt được đũa ngắn thì là mồi. Nói xong đem hai chiếc đũa ra sau lưng, lúc đem trở lại mỗi tay cầm một chiếc, mà phần lộ ra ngoài hoàn toàn bằng nhau không khác, các ngươi chọn đi, hai chiếc đũa kia, nắm trong tay đường da tổ tử căn bản là giống nhau, không thể nhìn ra cái nào dài cái nào ngắn, hắn liếc mắt nhìn triển chiêu, thấy triển chiêu cũng đang nhìn mình, hắn chần chờ một chút vẫn không động thủ, triển chiêu liền muốn rút trước, lúc này hắn mới vội vương tay lên ngăn triển chiêu lại. Sao có thể cho triển chiêu chiếm được tiên cơ, ta lấy trước văn hồng ngọc nhìn hắn một cái, triển chiêu cái gì cũng chưa nói, yên lặng thu tay trở về, hắn nhìn hai chiếc đũa ki mà không có chút manh mối nào, liền tùy tiện rút một cái, lấy vào tay vừa vặn là một chiếc đũa nguyên vẹn không hề bị tổn hao lúc ấy hắn thật thất vọng, chẳng lẽ lão thiên gia thật sự thiên vị triển chiêu, ngay cả hắn muốn tự mình đi chịu tội mà cũng không thực hiện được, nếu bạch ngũ gia đã rút được đũa nguyên vẹn. Vậy triển mổ không cần rút nữa, triển mổ sẽ làm mồi, lúc triển chiêu bình tĩnh cười, nói ra những lời này, hắn thật ra có chút ảo não, nhưng vừa rồi đã hẹn bắt thăm quyết định, hắn cũng không thể chơi xấu, chỉ có thể ném chiếc đũa kia trở lại ống đũa, vô cùng sẵn khoái đồng ý, nghĩ lại, Bạch Ngọc Đường càng cảm thấy mình bị triển chiêu tính kế, lấy cá tính của triển chiêu, luôn làm gương đi trước, chắc chắn sẽ không để người khác đi làm chuyện nguy hiểm. Hắn vậy mà đề nghị bút thăm để quyết định ai làm mồi, đây là chuyện không bình thường, lúc ấy sao hắn lại không nghi ngờ chút nào, có lẽ, hắn căn bản là cố ý, hắn biết tính mình, chuyện gì cũng không muốn rớt lại phía sau, cho nên, ngay từ đầu đã lập kế, khiến mình cam tâm tình nguyện từ bỏ chuyện này, mà với kết quả bắt thăm, hắn căn bản cũng đã sớm định liệu, giờ nghĩ lại, vẻ mặt của đường gia tổ tử lúc nhận đủ rõ ràng là khác thường, hai chiếc đủ kia có trá, Mà bọn họ thông đồng với nhau lừa hắn, hay cho con mèo thối người, nghĩ vậy, Bạch Ngọc Đường tức tới nghiến răng nghiến lợi, oán hận trừng triển chiêu, ước gì xông lên đánh với hắn một trận. Nhưng mà, tình huống lúc này của triển chiêu khiến hắn không thể động thủ, sao có thể đánh nhau với người đang bị thương nặng chứ, chuyện này nếu truyền ra ngoài, mặt mũi của ngũ da hắn còn không mất sạch sao, Bạch Ngọc Đường bị đè nén trong đầu, trừng mắt nhìn triển chiêu, lại không thể hành động, trong bụng dồn nén một cục. Mà nhà đầu Hiểu Vân vừa rồi nổi trận lôi đình, thoá mã hắn một trận, lại lấy kiếm của hắn chém người, vẫn im lặng nằm đó, quả thật so với nha đầu điên kia giống như hai người khác biệt, thật sự rất khó tưởng tượng, nha đầu kia vậy mà bùng nổ thành như vậy, có điều, nàng vì sao lại chạy tới đây, Bạch Ngọc Đường đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, quay lại phát hiện Trương Long đang canh giữ sa thiên lý, liền gọi hắn, Trương Long, Bạch Đại Nhân, có chuyện gì? Trương Long nghe Bạch Ngọc Đường kêu gấp vội vàng chạy tới, Bạch Ngọc Đường nhìn Trương Long, lại nhìn Hiểu Vân, đây là chuyện gì, Trương Long lập tức đoán được Bạch Ngọc Đường hỏi chuyện gì, vội xua tay giải thích, Bạch Đại Nhân, chúng tôi cũng không có cách nào cả, hắn đương nhiên biết loại chuyện này không thể để Hiểu Vân tham gia vào, càng không thể để Hiểu Vân đến nơi này, nếu lỡ có chuyện gì, hắn không thể tự tha thứ, nhưng mà, nếu không mang theo nàng, cũng không chịu đựng nổi, Bạch Ngọc Đường nhíu mi. Không khỏi tò mò, Hiểu Vân dùng cách gì khiến Trương Long cùng triệu hổ hai người mạo hiểm mang nàng tới đây, không phải bọn họ có nhược điểm gì nằm trong tay nha đầu này chứ, nàng, Bạch Ngọc Đường chỉ Hiểu Vân, lấy cái gì áp chế các người, mặt Trương Long nhất thời hết xanh lại trắng, vừa bất đắc dĩ vừa xấu hổ, chuyện này, sao, Bạch Ngọc Đường nhìn Trương Long, ý bảo hắn tiếp tục nói, Bạch Đại Nhân, chuyện này, bảo hắn phải nói thế nào đây, nói ra chỉ sợ không thỏa đáng. Không nói ra, chỉ sợ không qua được ải của Bạch Đại Nhân, nói ra không được, không nói cũng không được, làm thế nào bây giờ, Trương Long ấp uống, nửa ngày không nói, tay trái chà sát tay phải, Thái Dương đổ đầy mồ hôi, ừm, chính vào lúc này, một tiếng rên rỉ truyền vào trong tay hai người, Trương Long như được đại xá, Bạch Đại Nhân, nghe trực tiếp hỏi Hiểu Vân cô nương đi, dứt lời, chạy trở lại tiếp tục canh sa thiên lý, Bạch Ngọc Đường thấy bộ dáng khó nói của Trương Long. Đành phải thôi, hỏi Hiểu Vân cũng được, liền cuối đầu nhìn, thấy Hiểu Vân đang từ từ mở mắt, chấp vài cái, vẫn mang vẽ mặt mơ màng, nha đầu, ngươi tỉnh rồi, thấy bộ dáng mơ mơ màng màng của nàng, Bạch Ngọc Đường muốn cười, mú cà vẽ mặt Hiểu Vân nghi hoặc nhìn Bạch Ngọc Đường, ta làm sao vậy, sao lại cảm thấy dưới cổ đau đau, Bạch Ngọc Đường thở dài, xem ra nàng đã quên hết mọi chuyện, vừa rồi ngươi không khống chế được cảm xúc, lấy kiếm chém người. Đường gia tổ tử sợ ngươi tổn thương bản thân nên điểm huyệt khiến ngươi hôn mê, hiểu vân xoa xoa chỗ đau, chậm rãi ngồi xuống, ta, ta lấy kiếm chém người, có chuyện này sao, hiểu vân có chút mơ hồ, cúi đầu nhìn lại thấy quần áo mình loan lỗ vết máu, liền cả kinh kêu ra tiếng, à, là thật, là thật, nàng nhớ ra rồi, lúc nàng tới đây, thấy triển chiêu sắc mặt trắng bệt, miệng phun máu tươi quỳ trên mặt đất, nhìn thấy bộ dáng của hắn. Cả người nàng như rơi vào mộng, vừa tức và đau, nếu triển chiêu có bè gì, nghĩ đến đây, trong lòng Hiểu Vân run lên, ngay cả thở cũng trở nên khó khăn, nỗi sợ hãi lúc đó nàng chưa bao giờ cảm nhận thấy, hiện giờ nghĩ lại vẫn còn sợ, triển đại ca đâu, Bạch Ngọc Đường thở dài, chỉ chỉ một góc trong gian miếu đổ, triển đại ca của ngươi ở đằng kia, triển đại ca, Hiểu Vân đứng lên, muốn đi lại đó, lại bị Bạch Ngọc Đường giữ chặt, đừng nóng, hắn không sao. Đường gia tổ tử đang trị thương cho hắn, ngươi đừng qua quấy rầy họ, Hiểu Vân dừng bước, quay người nhìn Bạch Ngọc Đường, thật sao, nhìn ánh mắt sợ hãi có chút không xác định của Hiểu Vân, trong lòng Bạch Ngọc Đường chợt có chút căng thẳng, cảm thấy tim hắn như bị cái gì đó đâm vào, vừa chua xót vừa đau, liền hít một hơi thật sâu, đem cảm giác chán ghét kia đè xuống, nặng nề gật đầu, thật, ta cam đoan, như vậy thì tốt rồi, nghe Bạch Ngọc Đường cam đoan. Hiểu vân lúc này mới thở phào, nhẹ nhàng gật đầu, vừa cúi đầu, nhìn thấy những vết máu trên người, hiểu vân đột nhiên rùng mình, nhớ lại việc mình vừa mới làm, trong đầu không biết là tư vị gì, cay đắng khổ nhạt, ngũ vị tạp trần, nàng vậy mà rút kiếm bạch ngọc đường chém người, đây là chuyện bình thường ngay cả nghĩ nàng cũng không nghĩ tới, thời điểm kia bộ dáng của nàng có lẽ rất đáng sợ, lúc ấy cũng không hiểu sao, cảm giác xúc động như núi lửa muốn bùng nổ, không thể ngăn lại. Xúc động tới mức muốn ra tay đã thương người, gặp chuyện có liên quan tới triển chiêu, nàng thật sự là hoàn toàn rối loạn, không còn lý trí, mú ca, Hiểu Vân nhìn Bạch Ngọc Đường, ta, vừa rồi có phải, có chút, Bạch Ngọc Đường thở dài, nha đầu, ngươi vừa rồi thật là, rất đoạ người, à Hiểu Vân suy sụt, hành vi của nàng trong mắt bọn họ chỉ sợ chẳng khác nào một mụ đàn bà đanh đá, ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy bị đoạ, không biết triển chiêu thấy thế nào. Hắn sẽ không bị dọa tới mức nảy sinh khúc mắc với nàng chứ? Chương 80, Ngự Miêu nằm liệt giường không chỉ như vậy, ngươi còn mắng ta, chỉ thiếu không chỉ thẳng vào mũi ta thôi. Nói đến đây, Bạch Ngọc Đường lại có cảm giác vô cùng khó chịu, chuyện đứng ra là mục tiêu là do Triển Chiêu một tay bày ra, chính hắn muốn nhận lấy độc châm, ngũ gia ta cũng bị trúng kế, ngươi còn đổ lỗi cho ta, kiện chiêu bày ra, Hiểu Vân nhìn Bạch Ngọc Đường, đảo mắt không hiểu ra sao. Bạch Ngọc Đường cũng không nói thêm nhiều lời, quay đầu đi không nhìn nàng nữa, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Hiểu Vân biết mình đối lý, vội nói lời hay giải thích, ngủ ca, vừa rồi thật xin lỗi, mũi nhất thời sốt ruột, nói năng lung tung, huynh đừng để trong lòng, Bạch Ngọc Đường nhìn Hiểu Vân, giữa mùa đông, trên chót mũi vẫn đổ mồ hôi, hai tay đặt phía trước người đã sắp xoắn thành bánh quẩy rồi, nghĩ lại càng thấy rối rắm, muốn tiếp tục giận cũng không nổi. Liên khoác tay áo, bỏ đi, ngủ gia ta là người đại nhân đại lượng, ai thèm so đo với tiểu nha đầu ngươi, hiểu vân liếc mắt nhìn bạch ngọc đường, nghĩ bạch ngọc đường ngươi lúc này chẳng qua mới 22, 23 tuổi, so ra ta còn lớn hơn ngươi 1-2 tuổi đấy, ngươi còn lừa đảo nói ta là tiểu nha đầu, có điều nghĩ thì nghĩ vậy, ngoài miệng vẫn cười đáp, ta biết ngủ ca là người khoan hồng đại lượng, sẽ không ghi thù, bạch ngọc đường hồ nghi nhìn hiểu vân, có chút khó hiểu. Sao lại cảm thấy nàng nghĩ một đằng nói một nẻo vậy, có điều còn chưa kịp nghĩ kỹ, Hiểu Vân lại mở miệng nói tiếp, cái tên kia là Sa Thiên Lý sao, sao lại chỉ có mình hắn, các thu nương đâu, Hiểu Vân chỉ chỉ cái tên mặt không còn chút máu nằm trên mặt đất như đang hấp hối kia hỏi, nhìn hắn như vậy, vừa rồi hẳn là mình xuống tay không nhẹ, Bạch Ngọc Đường liếc nhìn Sa Thiên Lý, xem tình hình, mới rồi nhận một trưởng của hắn, lại thêm một kiếm của Hiểu Vân, chắc đã mất nửa cái mạng rồi. Các thu nương không xuất hiện, ồ, hiểu vân gật đầu, thật là đáng tiếc, ổn phí triển chiêu lấy bản thân làm bi nở đạn, vậy mà một tên không xuất hiện, không thể một lần bắt được cả hai, thật sự là đáng tiếc, nghĩ tới chuyện của triển chiêu, trong đầu hiểu vân lại một trận khổ sở, nhìn triển chiêu đang nhắm mắt ngồi xếp bằng cho văn hồng ngọc chữa thương, trong đầu hiểu vân vừa đau vừa tức, vô cùng rối rắm, nàng không biết dùng nội công để chữa thương là thế nào. Nhưng chỉ nghĩ tới chuyện kim châm xuyên qua da thịt đã thấy đâu rồi, châm lớn như vậy mà, đúng rồi, Vân nha đầu, sao ngươi lại đến đây, Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhớ ra chuyện vừa rồi muốn hỏi, Hiểu Vân phục hồi tinh thần, nhìn Bạch Ngọc Đường thở dài nói, còn không phải bởi vì lo lắng các ngươi mới đến sao, nghe Hiểu Vân nói như vậy, trong lòng Bạch Ngọc Đường thấy thoải mái hơn một chút, nàng nói các ngươi, bao gồm cả Bạch Ngọc Đường hắn nữa, nàng cũng quan tâm tới hắn đấy, nhưng mà... Làm sao nàng lại biết bọn họ đang đuổi bắt xa thiên lý cùng các thu nương, ngươi sao lại biết chúng ta tới đây bắt bọn chúng, Hiểu Vân nhìn Bạch Ngọc Đường nói, mấy ngày hôm trước trong phủ chẳng có nhà dịch huynh đệ nào, hôm nay ngoại trừ hai người các ngươi, ai cũng có mặt, vậy khẳng định đã có tin tức của bọn chúng, đường phu nhân cũng vắng mặt, hơn nửa thuốc của ngươi để trong phòng cả ngày không thấy ai uống, dùng cái này nghĩ là biết các người đi làm gì, không mang theo lấy một người trong phủ nha chỉ có ba người đi. Có thể không lo lắng sao, Hiểu Vân chỉ chỉ đầu mình, bày ra vẻ mặt ngươi thật mốt, rõ quá còn gì, Bạch Ngọc Đường bị nàng nói như vậy, vẻ mặt thật bất đắc dĩ, trong lòng cười khổ, mất công nàng tưởng mình đầu óc không tốt, vậy ngươi dùng biện pháp gì bắt Trương Long Triệu Hổ mang ngươi tới đây, vì để an toàn, ba người bọn họ trước khi đi cũng đã dặn dò, các huynh đệ trong nha môn không ai được đi theo họ, không được phép tự tiện tới đây, chuyện này à, Hiểu Vân nhìn Bạch Ngọc Đường. Lắc lắc đầu, không nói cho người biết, chuyện này không thể nói với hắn, nếu để triển chiêu hoặc ai đó biết, rất không tốt, cho nên, tuyệt đối không thể để cho người khác biết, nàng uy hiếp Trương Long triệu hổ, nếu không mang theo nàng tìm đến triển chiêu bọn họ, nàng liền hôn bọn họ, sau đó nói với đại nhân bọn họ phi lễ nàng, chiêu này nàng học từ trong tivi có điều vẫn có tác dụng, hai người bọn họ nghe nàng nói vậy, mặt bị đoạ trắng. Lập tức ngoan ngoãn mang mạn nàng đến đây, Hiểu Vân không nói, Bạch Ngọc Đường ngược lại là càng thêm tò mò, đến cuối cùng là chuyện gì, Trương Long Triệu Hổ cùng Hiểu Vân nhất định không chịu để lộ ra, đang muốn truy hỏi tiếp, chợt nghe đinh một tiếng, ngẩn đầu thấy triển chiêu phun ra một bún máu, bức tượng thổ địa nằm đối diện với hắn cắm mấy chục cây châm, triển đại ca, huynh sao rồi, Hiểu Vân vội chạy qua, quỳ gối trước mặt triển chiêu, thấy khóe miệng hắn trào máu, tim nàng thắt lại. Lại hộp máu, lại hộp máu, hắn có bao nhiêu máu có thể phun ra đầy triển chiêu nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói, ta không sao, thật đấy, hiểu vân thấy bộ dáng suy yếu của hắn, vừa tức giận, vừa đau lòng, giận hắn cậy mạnh, đau lòng hắn không thương lấy chính mình, lúc này, triệu hổ đã chạy một chiếc xe ngựa tới, đứng ở trước cửa miếu, chúng ta đi về trước đã, văn hồng ngọc thấy triệu hổ, liền gọi mọi người chuẩn bị đi, hiểu vân không nói gì. Tây đang định nở triển chiêu, Bạch Ngọc Đường đã đi tới, để ta đi, Hiểu Vân nhìn Bạch Ngọc Đường rồi lùi lại, vậy phiền ngũ ca, đa tạ Bạch Huynh, Bạch Ngọc Đường nhìn Hiểu Vân, lại nhìn triển chiêu, không biết tại sao, hắn nhìn bộ dáng bọn họ, lại cảm thấy trong đầu hoảng hốt, bọn họ hiện giờ đều là người của Khai Phong Phủ, vì sao hai người đó thoạt nhìn đặc biệt thân thiết, mà hắn lại giống như người ngoài, triển chiêu thích khách sáo, cảm tạ ta thì thôi đi. Nhà đầu ngươi sao cũng xa lạ như vậy, ngũ ca, huyền, hiểu vân thấy Bạch Ngọc Đường có chút hờn giận, liền ngẩn người, nàng còn chưa kịp phản ứng, Bạch Ngọc Đường đã đỡ triển chiêu đi ra ngoài, hiểu vân nhìn bóng dáng Bạch Ngọc Đường, vẽ mặt mờ mịt, trong lòng tự nhủ, thật chẳng hiểu thế nào, không hiểu con chuột Bạch này tức giận cái gì, sau khi sa thiên lý bị áp tải tới khai phong phủ, trực tiếp bị bỏ vào nhà lao, nhưng bởi vì hắn bị thương không nhẹ. Bao đại nhân không thể trực tiếp thẩm vấn, mà trước tiên phái công tôn sách đến chữ thương cho hắn, đám người triển chiêu tới thư phòng bao đại nhân hồi bẩm tình hình, thuộc hạ thất trách, không bắt được các thu nương, nói xong, triển chiêu ôm quyền thi lễ với bao đại nhân, nhìn triển chiêu trước mặt, bao đại nhân bất đắc dĩ lắc đầu, đã qua nhiều năm, tính tình của hắn đã mềm dẻo hơn một chút, nhưng vẫn cứ như vậy, triển hộ về chớ tự trách, bản phủ biết, đây không phải lỗi của người, đúng vậy. Các thu nương không xuất hiện lại chuyện không ai nghĩ tới, sao có thể coi là lỗi của Triển đại ca? Nghe Triển Chiêu nói vậy, Hiểu Vân không nhịn được, bước lên nói tiếp, hơn nữa, tuy chúng ta không bắt được các thu nương, nhưng chỉ cần Sa Thiên Lý ở trong tay chúng ta, không sợ không tìm thấy hả? Chúng ta chỉ cần thả lưới bắt cá là được. Thả lưới bắt cá? Bao đại nhân nhướng mi, nhìn Hiểu Vân, đúng vậy, các thu nương từng cứu Sa Thiên Lý từ tay Triển đại ca một lần, hơn nữa Ả còn đem bạo vũ lê hoa châm giao cho sa thiên lý, có thể thấy tầm quan trọng của sa thiên lý đối với Ả, chỉ cần chúng ta thả tin tức ra ngoài, nói sa thiên lý đã bị bắt, ít ngày nữa xử trảm, các thu nương khẳng định sẽ đến cứu, chúng ta chỉ cần dăng lưới, chờ con cá sa vào là được, đúng, bao đại nhân gật đầu, vút râu nói, hiểu vân giải thích, rất hợp ý bản phủ, cứ theo kế này đi, vân, thuộc hạ đi sắp xếp, triển chiêu nhận lệnh chuẩn bị đi sắp xếp mọi việc, đợi đã, Hiểu Vân vội ngăn hắn lại, không được, sao lại không được, bao đại nhân nghi hoặc nhìn Hiểu Vân, Đại Nhân, triển đại ca hắn, Hiểu Vân, triển chiêu gọi nàng, nhìn nàng lắc đầu, Hiểu Vân không để ý tới hắn, tiếp tục nói với bao đại nhân, Đại Nhân, triển đại ca mới rồi lại trúng bạo Vũ Lê Hoa châm thân thể vẫn còn hư nhược, cần phải nghỉ ngơi, ồ, bao đại nhân nhìn triển chiêu, mới rồi không chú ý, Hiện giờ nhìn kỹ lại, quả thật sắc mặt hắn không tốt, triển hộ vệ, ngươi bị thương sao không nói với bản phủ, đại nhân, vết thương nhỏ thôi, thuộc hạ không có gì đáng ngại, bao đại nhân làm sao không biết tính tình hắn, trầm mặt hạ giọng nói, triển hộ vệ, bản phủ lệnh cho ngươi lập tức về phòng nghỉ ngơi, nhưng mà, đại nhân, việc của các thu nương đã có bạch hộ vệ, triển hộ vệ tạm thời không cần quan tâm, cứ yên tâm nghỉ ngơi là được. Bao đại nhân đương nhiên biết trong lòng triển chiêu quan tâm chuyện gì, đại nhân, triển chiêu, hay là ngươi không tin Bạch Ngọc Đường ta, Bạch Ngọc Đường đứng ở một bên, bắt tay ôm kiếm trước ngực, ngạo nghệ nhìn triển chiêu, triển chiêu không có ý này, Bạch Huynh chớ nên hiểu lầm, vậy thì tốt, đúng vậy, có ngũ ca ở đây, triển đại ca yên tâm nghỉ ngơi đi, triển hộ vệ, ba người, mỗi người một câu, hơn nửa bao đại nhân đã dùng mệnh lệnh bắt hắn nghỉ ngơi, triển chiêu đành phải theo lời. Như vậy, thuộc hạ tuân lệnh, dứt lời, thi lễ với bao đại nhân rồi rời khỏi thư phòng, Hiểu Vân vội vàng cáo biệt bao đại nhân, rồi vội vàng đuổi theo, thấy người một trước một sau rời đi, khuôn mặt ngày thường nghiêm túc của bao đại nhân trong nhất thời dịu hẳn đi, hé ra một nụ cười rất nhạt, sau đó xoay người lại, nói với Bạch Ngọc Đường, việc của các thu nương làm phiền Bạch Hộ Vệ, Bạch Ngọc Đường thi lễ với bao đại nhân, nói một câu đại nhân yên tâm rồi vội vàng đi. Triển chiêu trở lại phòng, lấy ra kim sang dược, bỏ áo khoác ngoài, đang định cởi trung y, lại nghe có tiếng người gõ cửa, đang định mặc lại quần áo, người bên ngoài đã đẩy cửa ra, hiểu vân, sao lại tới đây, triển chiêu vội đứng dậy toàn áo khoác, xuống giường hỏi, hiểu vân liếc mắt nhìn triển chiêu một cái, quay lại đóng cửa, rồi đi vào đứng trước mặt hắn, ta tới bôi thuốc cho huynh, nói xong, bỏ thứ mình mang đến mở ra đặt trên bàn. Đang định bảo Triển Chiêu cởi quần áo, đột nhiên phát hiện trong phòng rất lạnh, nhìn bốn phía một vòng cũng không thấy chậu thang đâu, đành phải ra khỏi phòng lần nữa, lúc trở lại trong tay đã có một chậu thang, lửa trong chậu cháy lớn, lúc này Triển Chiêu đã cởi quần áo, đang kiểm tra vết thương trên ngực mình, Hiểu Vân không gõ cửa, cứ thế đẩy vào, Triển Chiêu sửng sốt, không kịp phản ứng liền bị bắt gặp, Hiểu Vân đặt chậu thang xuống, rửa sạch tay rồi tới gần Triển Chiêu. Triển Chiêu đã buộc lại áo lót, thấy Hiểu Vân đứng trước mặt nhìn mình, đột nhiên cảm thấy mặt nóng lên, Hiểu Vân, tự ta làm được, nàng ra ngoài trước đi, Triển Chiêu muốn nói vậy nhưng nhìn vẻ mặt ngưng trọng, vừa đau lòng vừa thương xót của nàng, cuối cùng không nói nên lời, Hiểu Vân không để ý đến hắn, vẻ mặt nghiêm túc, không nói hai lời đưa tay kéo mở dây lưng quần áo hắn, Hiểu Vân, tự ta làm được, Triển Chiêu vội lôi kéo giữ lại quần áo che mình, Hiểu Vân không nói gì, Chỉ yên lặng nhìn triển chiêu, đôi mắt sủng nước kia, nhìn hắn như muốn lên án, nổi ai oán tức giận cùng khổ sở, ánh mắt kia khiến trong lòng triển chiêu rung lên, thôi thôi, tóm lại sau này cũng là vợ chồng, triển chiêu hạ quyết tâm, không dậy dụ nữa, để Hiểu Vân tùy ý mở vạt áo hắn, nhất định rất đau, đúng không, nhìn thân thể đầy những vết thương lớn nhỏ trước mặt, Hiểu Vân đau xót, nước mắt trào lên, hai mắt mơ hồ, đến giọng nói cũng không ngăn được nghẹn ngào. Vết thương này có mới có cũ, nhưng mỗi cái đều như dao nhọn đâm vào lòng hiểu vân, khiến nàng đau đớn, trên da từng điểm từng điểm chấm đỏ, bao quanh là lớp da xanh tái, có nông có sâu, có chỗ còn đang chảy máu, có chỗ đã kết vẫy, đây đều là vết thương do bạo vũ lê hoa châm gây ra, từng nốt từng nốt nhỏ như vậy, lại vây kín ngực cùng thắt lương hắn, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, vô cùng ác liệt, triển chiêu ngẫn ra, thân thể cứng đờ. Không biết bởi vì vết thương bị chạm đến mà đau đớn, hay vì tay nàng để lại xúc cảm lạnh lẽo, nhất định rất đau, đúng không, nước mắt cứ như vậy rơi xuống, không ngăn lại nổi, giống như chuỗi trân châu bị đứt, buồm buồm rơi xuống, văng ra, rơi vào đầu triển chiêu, hiểu vân, triển chiêu không tự chủ được vương tay, xoa mặt nàng, dịu dàng lau đi nước mắt trên hai má, kinh ngạc nhìn nàng, ta bôi thuốc cho huynh, hiểu vân cắn môi, cố gắng kìm nén cảm xúc và nước mắt nâng tay lau mặt, xoay người lấy vải bóng sạch, thấm rượu đã chuẩn bị từ trước, hiện giờ không có dung dịch oxy già, chỉ có thể dùng rượu mạnh thay thế để khử trùng, đây là rượu mạnh, có tác dụng tiêu độc, có điều chạm vào miệng vết thương sẽ rất đau, huynh kiên nhẫn một chút, triển chiêu gật đầu, hiểu vân lúc này mới bắt đầu thật cẩn thận lau vết thương, hơi lạnh đầy kích thích của rượu đụng tới miệng vết thương, khiến triển chiêu hít mạnh một hơi, lưng cũng cứng lên, tay hiểu vân run run, Ngẫn đầu nhìn hắn, rất đau sao, triển chiêu khẽ cắn môi, cười lắc đầu, không, hiểu vân nhìn hắn, sao có thể không đau được, nhất định là đau muốn chết, đau thì kêu ra đi, nói xong, xuống tay nhanh hơn, đâu dài không bằng đau ngắn, động tác nhanh hơn, thống khổ cũng ngắn hơn, triển chiêu cười khổ, trong lòng thầm nghĩ, quả thật là đau, có điều, đường đường là nam tử Hán cho dù thật sự là đau cũng không thể hô ra. Hiểu vân giống như biết tâm tư của hắn, vừa nhanh chóng lâu vết thương vừa nói, là người sẽ đâu, không phân nam nữ, kêu đâu cũng không phải chuyện gì dọa người, nói chi ở đây cũng không có người ngoài, huynh cũng thật là, chuyện gì cũng cố chịu, cái gì cũng không nói, người khác lại không biết, ta thật sự sợ ngày nào đó huynh chịu nhịn đến hỏng cả người, đến lúc đó làm thế nào, hiểu vân, huynh nhìn trên người huynh xem, mới có một chỗ này, Vết thương lớn nhỏ cũ mới đều nhiều như vậy, còn chưa nói những chỗ ta không nhìn thấy, có lẽ cho tới giờ Huynh cũng không biết điều trị cho tốt, vết thương nếu không điều dưỡng tốt, sau này sẽ lưu lại di chứng, khiến Huynh nếm mùi đau khổ đó, bào vũ lê hoa châm thật là ngoan độc, mạnh mẽ đâm vào trong da thịt, gây ra nhiều vết thương như vậy, độc thì đường phu nhân có thể giải, nhưng vết thương thì phải làm sao, nếu chuẩn bị không tốt, làm bị thương nội tạng, hoạt động đến gân cốt. Vậy phải làm sao bây giờ, cho dù đứng ra làm bi đỡ cũng không phải không có cách, sao không đặt trước ngực hoặc nơi yếu hại vài tấm ván gỗ, quả thật là một chút cũng không biết biến báo, huynh là đầu gỗ, hay là quá tin tưởng vào bản thân, ta thấy không phải, huynh chính là, chính là không để bản thân mình ở trong lòng, hiểu vân động tay cũng mau như nói chuyện, lau vết thương, bôi thuốc, băng bó đều rất nhanh, miệng cũng nói không dừng, càng nói càng kích động. Nhìn trên người triển chiêu toàn băng vải, thấy trong lòng khổ sở, lại khóc lên.